anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nói chuyện của lão trần và hôm nay thì ngang chúng ta lại tiếp tục đến với series uh, xuyên việt tiểu lưu manh chương là hư hành ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người long hạo cũng đã kết hợp với bọn người nghe tuyết để thông báo trước đấy là cái tên uh, uh, cái gì uh, <cười> cái gì uh, chiêm tinh bạch kia chiêm bạch tinh gì đó đã có được bán thần khí cho nên là bảo nghe tuyết phải cẩn thận và nghe tuyết cũng nhờ đám cường giả ra tay để có thể tạm thời chống đỡ cho đoạn dương vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi sự phát triển như thế nào không biết ta nghĩ có lẽ chắc là họ đến vì đệ nét mặt của nghe tuyết đầy bối rối lòng hạo, người ăn no đến nỗi mà đem cả bán thần khí cho người ta mượn hại ta phải đi tìm lý do để lừa đoạn dương vì đệ ư, đoạn dương kinh ngạc Bên cạnh ta đâu có loại cao thủ như thế, Mục Vân Sơn chỉ đang đi tìm vạn giới lệnh cũng không đi cùng với mình. Đúng vậy, đệ có nhớ người thiên địa chiếu cố hay không? Nghe tuyết gượng gạo mở miệng, đệ đã lần lượt đánh bại hai vị thiếu đế uy danh lừng lẫy, đệ đã bắt đầu trở thành người được thiên địa chiếu cố rồi. Cũng giống như lúc trước, khi mà nhân tộc cao đẳng gặp họa nhưng mà đệ vẫn có thể trốn thoát. Đoạn dương chẩm từ suy nghĩ, thế này có phải nhanh quá rồi không? Mới thắng có hai vị thiếu đế mà đã được trời cao chiếu cố xong, Nếu ta đánh bại cả thập nhị thiếu đế Há chẳng phải là xoay cả đất trời Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Thực lực của chiêm bạch tinh chỉ kém đệ một bậc Đệ càng phải cố gắng hơn nữa Nếu không để hắn đuổi kịp thì tất cả đều là uổng phí Đoạn dương trầm trọng nói Bây giờ hắn đã có cảm giác nguy cơ dày đặc rồi Sư đệ cố gắng đi Sớm ngày thành thần Nghe tuyết thở phào nhẹ nhõm Vẫn còn dễ dụ dỗ chán Sau đó thì chiến cảnh tương đối yên ổn. Chỉ là lão giả đi theo đám người thiên vũ đại đế thì không cách nào bình tĩnh nổi. Rốt cuộc là đám người này muốn làm cái gì đây? Cướp thì không cướp cho nó đàng hoàng. Còn cố ý đến chỗ vắng người để thu thập tài nguyên. Đến cả tài nguyên cấp thấp mà cũng không buông tha. Các các người đến đây không phải để cướp phải không? Lão giả rất muốn hỏi một câu. Rốt cuộc các ngươi đang làm cái gì nhưng lại không dám hỏi. Đám người thiên vũ đại đế liếc mắt đến chỗ của lão giả ẩn thân không thèm để ý. Lão giả này không đi tìm tài nguyên cho đảng hoàng Lại cứ bám theo đuôi bọn họ Có thể có được cái gì cơ chứ Trong lão chốc lát thì lão giả lại bỏ đi một mình Mặc dù lão cảm thấy đám người này rất kỳ quái Nhưng lão cũng không quên mục đích của mình Đám người thiên vũ đại đế liếc mắt nhìn nhau Mạnh ai nấy chia ra tìm kiếm tài nguyên Đã mất công đến một lần chiến cảnh Thì đâu thể tay không mà về Lão giả sẽ nhẹ đường quen Đi tới trên một ngọn núi nhỏ Nguyên khí trời đất của nơi này Rồi dào hơn so với nơi khác có nhiều thực vật nhưng đều đã chết hết không còn sự sống trên đỉnh núi có một đóa hoa tuyệt đẹp sinh trưởng tỏa ra sự sống rạng rào sự sống của cả ngọn núi này đều được tập trung để nuôi dưỡng đóa hoa này thôi một trăm năm đằng đẵng một trăm năm cuối cùng cũng đã lớn lão giả kích động ngắm nhìn đóa hoa trời cao thương xót cuối cùng ta ngại quá cướp đây một giọng nói lạnh lùng truyền đến lão giả trợn trắng mắt thân thể cứng đờ khổ sở quay đầu một người mặc áo bảo màu đen đeo mặt nạ không nhìn thấy khuôn mặt nhưng lão biết thân phận của người này tại tại sao lão giả hết sức ngỡ ngàng người không cướp của chiêm bạch tinh cũng không cướp của đoạn dương ta đi theo các người lâu như vậy các người cũng không cướp tại sao phải đợi đến lúc này mới cướp người đây là đang đùa ta phải không thật không dễ gì mới nhìn thấy hy vọng thêm mà người tới cướp của ta như vậy sau thiên vũ đại đế nhẹ nhàng hái hòa xuống vẻ mặt mỉm cười không tồi dược liệu đế phẩm có thể bán được giá tốt Cái gì? Dược liệu đế phẩm bán được giá tốt ư? Người điên rồi không? Người có biết đây là cái gì không? Đây là bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ ta ăn nó có thể sống thêm 100 năm người lại nói với ta là bán ư? Có thể đừng tàn nhẫn như vậy không? Toàn thân của lão giả run lên đã muốn sắp khóc rồi Ông muốn nó sao? Thiên vũ đại đế nhìn lão giả một cách nghiêm túc Đó hoa chiến thần này rất quan trọng đối với lão hủ xin các hạ giờ cao đánh khẽ lão giả vội vàng nói Được chứ Quan này bán cho ai cũng là bán. Nếu ông chịu giao cho ta ba cây dược liệu đế phẩm, thì ta sẽ đưa ngay cho ông. Thiên Vũ Đại Đế nói. Khi lão giả nhất mực bám theo, thì hắn không để ý. Nhưng khi lão giả rời đi, hắn lại muốn xem thử lão giả tan phế này vào đây để làm gì. Không ngờ thực sự là có thu hoạch. Có thể đừng dùng đồ vật để trao đổi hay không? Lão giả trầm giọng nói. Ta chỉ có ba khối khoáng thạch đế phẩm. Cũng được. Thiên Vũ Đại Đế gật đầu đồng ý giao dịch một cách sảng khoái nhận lấy đóa hoa lão giả liền ăn ngay tại chỗ lão sợ lát nữa lại có người tới cướp nuốt vào người thân thể giả nua còn lão khôi phục lại bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được cái lưng còng dần thẳng tắp mái đầu bạc trắng nhanh chóng hóa đen một luồng khí thế lớn mạnh bao phủ trời đất con người đen láy lạnh lão nhìn thiên vũ đại đế uy thế cuồn cuộn miên man vượt qua cả đại đế đỉnh phong thông thường một luồng chiến khí mãnh liệt lan tỏa khắp trời mây ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí Đây là quyết định sai lầm nhất của ngươi. Hả? Ánh mắt của thiên vũ đại đế nhìn chăm chú. Sự biến hóa của người trước mặt này khiến doán kinh ngạc. Hắn nhìn ra trên người lão giả này có thương tích, không sống được bao lâu nữa. Lại không ngờ rằng lão giả này vừa khôi phục, đã có sức mạnh sánh ngang với hắn. Người trước mắt này ít nhất cũng là tồn tại gần với bán thần. Bản đế là hư hành. Lão giả hờ hững nói một câu, sức mạnh hùng vĩ trong cơ thể, cuồn cuộn dạt dào sát ký dày đặc ập tới. Trả ba khối khoáng thạch đế phẩm lại cho bản đế Giao dịch công bằng Sao người có thể đổi ý được chứ Hai mắt của thiên vũ đại đế hiện lên khí lạnh Mặc dù thực lực của lão già này có mạnh Nhưng mà hắn cũng đâu có yếu đâu Công bằng ư Bản đế khổ sở chờ đợi hơn trăm năm Đột nhiên người đến cướp Còn dám nói công bằng với ta Hư hành tức giận vỗ ra một trường Chiến khí cuồn cuộn phá nát cả hư không Bao trùm lên thiên vũ đại đế Thực lực của người không yếu Nhưng so với bản đế thì vẫn còn kém một phần Thiên Vũ Hoành Lưu một vòng kiếm quang với trình độ cao, Thiên Vũ Đại Đế lại dốc toàn lực để xuất thủ, hư không tận hủy. Song trưởng có hư hoành cũng giao nhau, tuyệt thế võ học được lần đầu đánh ra, hư không sụp đổ, chiến khí ào ảo đánh tới. ầm uhm. một trận nổ lớn, hư hành và Thiên Vũ Đại Đế đồng thời chấn động bay ngược trở ra, kiếp sợ nhìn đối thủ. Từ khi nào thì chiến thần giới lại xuất hiện một nhân vật đẳng cấp như người vậy? Nên mặt của hư hành đầy vẻ nghi hoặc. Trừ phi, ngươi không phải người của chiến thần giới. Nếu ở chiến thần giới xuất hiện một cường giả thế này tuyệt đối không phải hạng người vô danh, mà có người dị giới tiến vào chiến thần giới thì lại không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Hương thế của ngươi chưa có khỏi hẳn mà đã được thế này rồi. Khó trách lúc trước ta lại không nhìn ra được nội tình của ngươi. Thiên vũ đại đế kinh ngạc nói. Hử, một thân bản lĩnh này của ngươi lại làm ra hành vi cướp đoạt, khiến cho bản đế lấy làm hồ thẹn thay. hư hành hừ lạnh một tiếng vỗ ra một trường Nguyên khí trời đất quy tụ phát đến, ở phía sau lờ mờ có một bóng hình to lớn, hư không thiên tù. Trường này vừa đánh ra từng cột sáng từ bốn phương tám hướng dọi đến, tạo thành một chiếc lồng giam phong tỏa chung quanh của thiên vũ đại đế. Tinh thần nhất kiếm, mũi kiếm vừa chuyển, thiên vũ đại đế lại đánh ra một môn tuyệt học. Uhm. Kiếm như sao trời chám tan cột sáng, đánh vỡ lồng giam, lại giao trưởng với hư hành lần nữa. Bốp, phục. Hư hành phun ra một mụn máu sắc mặt lạnh lẽo thân hình bay ngược trở lại hơn trăm mét quần áo rách bươm vết xương khắc đến tận xương Thiên Vũ đại đế lui lại mấy chục mét khẽ nhúng mày ngươi đừng nghĩ đến khoáng thạch đế phẩm nữa thương thế trong người ngươi quá nặng muốn lấy lại còn không nhanh bằng việc đi thu thập đi Hư hành lạnh lùng nhìn hắn tại sao ngươi chỉ cướp của ta đây là chuyện mà gã không sao hiểu được tại sao ngươi lại chỉ cướp của mình ta lúc trước thì nói ta nghèo rách mướp không thèm cướp đợi khi ta cầm đồ vật trong tay thì mới cướp người chắc chắn là không phải cố tình hay không bởi vì người theo dõi ta thiên vũ đại đế nhún vai có điều tâm địa của con người ta đây lương thiện ta chỉ cướp tiền chứ không giết người người đến từ thế giới nào hư hành lại hỏi làm nhảm nhiều quá bản đế đi đây thiên vũ đại đế bỏ lại một câu rồi ngự không rời đi ngươi yên tâm ta không cướp của ngươi nội tình của chiến thần giới này quả thực là sâu tùy tiện gặp một người tàn phế mà cũng lợi hại như vậy Thiên Vũ Đại Đế khẽ than một tiếng rồi bay tới chỗ khác tìm tài nguyên. Về phần cướp đoạt đây chẳng qua là một cái cớ, mục đích thực sự là đến giúp Đoạn Dương một tay, phòng việc hắn bị Triềm Bạch Tinh giết mất. Không ngờ hư hành này lại tin là thật. Thời gian hai ngày trôi qua, đám võ giả lần lượt rời khỏi chiến cảnh, hơn phân nửa đều là gương mặt xám xịt. chỉ có vài người mang gương mặt tươi cười. Triềm Bạch Tinh đáng chết, thật sự không biết xấu hổ. cả cái tên Triển Dương kia nữa, thực sự không biết xấu hổ là gì. Đoạn Dương cũng không biết xấu hổ. Đám đại đế thiên tài chó chết, tất cả đều là cái loại vô sỉ mặt dày, không biết xấu hổ. Phạm là những người sắc mặt xám xịt thì đều bị ba gã này cướp đoạt tài nguyên gì đó đều bị lột sạch. Hư Hành ra khỏi bí cảnh nghe được những lời này, trong lòng rất mất bình tĩnh, không có câu nào dám mắng thiên vũ đại đế hết. Quả nhiên mà, đám người kia chỉ cướp có mình hắn, một đám giặc cướp không hề có chút đạo đức nghề nghiệp nào. Nhìn ba người bọn chiêm Bạch tinh kia kìa. Quả là không sáng suốt. Hư Hành lắc đầu, Vì một chút tài nguyên vô dụng mà vô cớ làm hỏng thanh danh của mình còn có thể gây thủ chốt oán đây chính là cái thiếu khôn ngoan nhất. Lắc đầu rồi hư hành biến vào trong đám đông, ẩn mình không để bại lộ thân phận. Lại là bọn chúng. Trong đám đông hư hành đột nhiên trông thấy đám người thiên vũ đại đế đang nhanh chóng bỏ đi. Y suy nghĩ một lát rồi lại đi theo. Lần này hắn đã khôi phục thực lực, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị phát hiện. Hư hành đi theo bọn người thiên vũ đại đế đến một hòn núi nhỏ, bọn họ tiến vào một căn phòng nhỏ không biết làm gì bên trong sau đó rất nhanh liền rời đi đây là nơi ở của bọn chúng sau ta thực muốn xem thử rốt cuộc đây là người của thế giới nào hư hành suy tư một lúc rồi chung nhập và hư không thẳng tới căn phòng nhỏ trước cửa phòng hắn thấy một nam tử đang ngồi xếp bằng thực lực không mạnh chỉ là hoàng giả nhưng bên cạnh có một vị đầu trọc là đại đế đỉnh phong bốp đột nhiên một luồng ánh sáng vàng kim thoáng hiện ra hư hành lập tức rơi xuống từ trên không trung té xuống thật mạnh Bị phát hiện rồi sao? Hư hành kinh ngạc. Mình ẩn thân tốt như vậy sao có thể bị phát hiện được? Hà Di Đà Phật. Thí chủ và bần tăng có duyên. chi bằng là một đồng tử dê chướng bần tăng thì thế nào? Người đầu chọc chấp tay trước ngực. Nghiêm túc nhìn hư hành. Khi hành trận trắng mắt ra. Là người đã động thủ với ta sao? Một đại đế đỉnh phong như ngươi sao có thể phát hiện ra ta? Sao lại có thể đánh được ta cơ chứ? Chào mừng đến với thần ma Đạo Tràng ở đây có cung cấp các loại dịch vụ khác nhau. Giang Thái Huyền ngồi xếp bằng, mở mắt nhìn hư hành mời. Hư hành rất hoang mang, không rõ cảnh tượng trước mắt là thế nào, mình có nên bỏ chạy hay không? Có điều hắn còn chưa kịp nhấc chân chạy thì đã bị một tên đầu chọc lôi vào. Hắn kinh hãi phát hiện đầu chọc chỉ vừa túm lấy hắn một cái là sức mạnh trong cơ thể dường như bị chặn lại không thể sử dụng. Thương thế trên người các hạ nghiêm trọng, chắc hẳn là do công pháp tự sáng lập ra tạo thành. Giang Thái Huyền chậm rãi mở miệng. Người cần một ít đan dược trị thương để thương thế bình phục, cũng cần một ít thần ma đan để tẩy luyện thể chất. Còn công pháp mà người tự nghĩ ra thì đừng phí công với nó nữa. Chỗ của ta có rất nhiều công pháp, người có nhìn chúng quèn nào không? Thư hành ngớ ra, chỗ này là chỗ buôn bán à? Hắn hoảng hốt nhìn vào dàn thương phẩm trong đạo tràng, công pháp thần cấp sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thần ma đan, thần huyết đan, thiên địa đan. Để ta bình tĩnh lại đã. Ai trong các người mau nói cho ta biết chuyện này không phải là thật đi. Hư hành ngơ ngác Trên đời này còn có chỗ bán những thứ này sao Ngươi chỉ là một hoàng giả, Người bên cạnh chẳng qua cũng chỉ là chiến đế đỉnh phong Sao các người lại dám bán mấy món này Sao chuyện này là thật được chứ Ngươi khí của hư hành hơi mất tự nhiên Các người làm vậy, lừa đảo, khinh nhòn thần linh Ngươi không định mua thử một viên xem sao à Giang Thái Huyền thản nhiên nói Mấy món này nếu chỉ mua một phần Thì cũng không đắt mấy Chỉ mua một phần quả thực là không đắt Nhưng nếu món nào cũng mua một phần Thì không phải số tiền nhỏ. Mua bằng gì? Hư hành bình tĩnh lại lên tiếng hỏi Nhưng vật phẩm như thế này chắc chắn không thể dùng tiền tệ bình thường để mua được Tiền cũng chính là điểm thần ma và nguyên điểm thần ma Hoặc ngươi có thể trao đổi bằng tài nguyên Giang thế Huyền lạnh nhạt đáp Đây là giá thu mua tài nguyên của bọn ta Giang thế Huyền mở tivi giới thiệu về đặc tính sản phẩm và cách để có được điểm thần ma dưới con mắt kinh ngạc của hư hành Đế phẩm có giá 50 vạn điểm thần ma Đúng vậy Bán cho ta một viên thần ma đan, đan dược trị thương bán thế nào? Hư hành hỏi, hắn không thấy đan dược trị thương trong đống thương phẩm kia. Nếu người ăn thêm một viên thần ma đan thì cũng có thể trị thương, đang tới huyền trả lời. Nếu người chỉ muốn trị thương để vết thương nhanh chóng lành hẳn thì có thể dùng tài nguyên để trả 20 vạn nguyên điểm thần ma. Lúc đó cường giả đạo tràng sẽ luyện đan cho ngươi. Vậy để ta dùng viên thần ma đan này trước đã. Hư hành đắn đo một lúc rồi quyết định bỏ thần ma đan vào miệng Trong cơ thể quả thực có thể cảm nhận được dược lực đang tẩy luyện thể chất nhưng không có tác dụng gì lớn. Hắn đã vượt qua cảnh giới đại đế, tuy thần ma đan này dùng được nhưng chỉ một viên thì quá ít, mà điều này cũng đã chứng minh được những thứ trong này đều là thật. Ta muốn hỏi, tác dụng của loại đan dược trị liệu cấp tốc kia mạnh tới cỡ nào?" Hư Hành hỏi. "Với thực lực và thương thế của người chắc là cần 10 viên." Giang Thế Huyền suy nghĩ rồi đáp, "Nếu trả bằng tiền thì tổng cộng chừng 100 vạn điểm thần ma." "Kẻ ta tự luyện chế vậy?" Muốn luyện chế loại đan dược này cần dược liệu gì?" Hư Hành lại lên tiếng. Giang Thái Huyền trở tay lấy ra một vài nguyên liệu, đây đều là dược liệu cần dùng để luyện chế ra trị thương đan đế phẩm, cộng hết lại cũng có giá hơn trăm vạn, nhưng mà số lượng đan dược luyện ra trong một lần lại không chỉ là 10 viên. Hư Hành nhìn một lúc rồi lấy một đống lớn, bấy nhiêu hẳn là cũng đủ rồi. Giang Thái Huyền gọi Trương Tam Phong tới tầm một canh giờ đã luyện ra được 20, 23 viên. Hư hành vừa nhận lấy đã nuốt xuống ngay, thường thế dần lành lại, khí thế cũng mạnh hơn trước mấy phần. Nếu lần sau đối chiến với thiền vũ đại đế thì khả năng thắng của hắn cũng tăng thêm một phần. Lần sau, bọn chúng sẽ không bao giờ cướp được gì từ ta nữa, hư hành gần rộng. Một gốc dược liệu đế phẩm đáng giá 50 vạn, ấy thế mà bản thân lại ngu ngốc, dùng 3 khối khoáng thạch đế phẩm để trao đổi. Đó chẳng phải là dùng 150 vạn đổi lấy 50 vạn sao, còn lấy khoáng thạch của bản thân để đổi lấy dược liệu vốn nên thuộc về mình. Có điều lúc đó vẫn chưa biết tới thần ma đạo tràng Tuổi thọ lại gần cạn Cho nên cũng là bất đắc dĩ Công pháp thần cấp Hư hành lại nhìn sang công pháp thần cấp treo trong cửa hàng Vành mắt đỏ quạch cả lên Chỉ là một quyển công pháp vô dụng thôi Ngươi cần gì kích động như vậy Đường tăng không khỏi nói Ta còn không thèm đẻ các loại công pháp này vào trong mắt nữa Có biết không Công pháp vô dụng Hư hành ngơ ngác Ngươi có biết tại sao ta thành ra cái dạng này không Tất cả đều là do cái câu công pháp vô dụng của người báo hại khục còn muốn mua gì nữa không Giang Thái Huyền ho khan một tiếng mở miệng hỏi hư hành trầm mặc mình có nên mua một cuốn công pháp thần cấp không nhưng bây giờ không có tiền sao ta lại ngu đến vậy sao lại không biết cướp vật phẩm khi chiến đấu chứ có phải là chiêm bạch tinh triển dương và đoạn dương đều biết chỗ này hay không hư hành hỏi chuyện này thuộc về vấn đề cá nhân ngươi tự hỏi hai vị bằng hữu kia đi Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng nói Ta gọi bọn họ qua đây. Người tự hỏi Hai vị bằng hữu Chốc lát sau thì Long Hạo và Thiên Vũ Đại Đế xuất hiện dưới ánh mắt nghi hoặc của Hư Hành Chàng chủ gọi ta tới làm gì Có chỉ điểm gì khác sao Long Hạo vừa đến đã thắc mắc Hư Hành sao ngươi lại ở đây Thiên Vũ Đại Đế khó chịu Người lại dám theo dõi bản đế Liêm sỉ của người để đâu hết rồi Đường đường là một cường giả đã vượt qua cấp bậc Đại Đế Lại thích chơi cái cỏ theo đuôi này Các người cứ tự nhiên Giang Thế huyền đi cùng một bên tiếp tục tu luyện Hư hành, ngươi là hư hành sao? Long hạo sửng xuất nhìn hư hành. Đúng, ngươi từng nghe qua tên của ta. Hư hành kêu căng mở miệng. Nào chỉ nghe qua, quả thực như sấm bên tai. Long hạo phấn khích không thôi. Nghe nói, ngươi là một trong số những thiếu đế đến từ 300 năm trước xếp hàng thứ hai, uy danh vô cùng hiển hách. Thậm chí thiếu đế đứng đầu cũng không phải đối thủ của ngươi. Đúng vậy, chính là bản đế. Hư hành ngẩn đầu đắc chí. Thiếu đế từ 300 năm trước, Thiên Vũ đại đế kinh ngạc, hắn cũng biết thiếu đế, nhưng lại không biết ai sống từ 300 năm trước. Thiếu đế bây giờ có thân phận vô cùng cao quý, tài nguyên trong tay không ít, Thế nên chắc hẳn là vị thiếu đế này đang sở hữu một lượng lớn tài nguyên đáng kinh ngạc. Chỉ đáng tiếc là người không có não, lại bày đặt chơi cái trò sáng tạo công pháp, còn nói là muốn lĩnh hội chiến thần kinh, tự tay dệt đến con đường thanh thần của bản thân, kết quả bị một quyển công pháp thần cấp cấp tốc chơi cho tàn phế, sống chết không rõ luôn. Long Hạo lắc đầu cảm thán: Phải ngu tới cỡ nào mới làm ra được một chuyện như thế này cơ chứ? Hư hành ngỡ ra, bộ ta làm sai sao? Lúc đó ta lại không biết sự tồn tại của thần ma đạo tràng. Đúng là ngu thật, thiên vũ đại đế liếc nhìn hư hành gật đầu nói. Ở thần ma đạo tràng này ngươi chỉ cần đưa tiền là có người giải thích tường tận cho ngươi về công pháp thần cấp. Không sợ là người cảm ngộ không được, chỉ sợ là người ngộ không ra mà thôi. Ta sống đã từ 300 năm trước rồi, lúc đó làm sao ta biết nơi đây sẽ xuất hiện thần ma đạo tràng? trong lòng hư hành rất ấm ức hắn nghe hiểu hết cả rồi tên long hạo này vốn trả định tán dương danh tiếng quán thế nào mà chỉ muốn cà khịa nhau thôi chiến thần ở chiến thần giới đã thành thần thật sao long hạo hỏi hư hành gật đầu đúng thế có điều là sau khi để lại điện chiến thần thì đã biến mất không rõ ở đâu còn nữa những thiếu đế sống cùng thời với ngươi vẫn còn sống cả sao long hạo tiếp tục lên tiếng còn mấy người người muốn làm gì hư hành cảnh giác nhìn long hạo Người không định đi cướp nữa đó chứ. Không, ta thấy bọn họ hợp làm phản diện lắm. Trong sách có nói đó xuất hiện càng sớm mà càng có tiếng tâm thì lại càng đáng bị ăn đòn. Lòng hạng nghiêm túc đáp. hư hành ngỡ ra, phản diện là gì thì hắn không hiểu, nhưng hắn vẫn hay hiểu được hai chữ bị ăn đòn. Người còn muốn đánh nhóm thiếu đế đã tồn tại từ 300 năm trước như bọn ta. hư hành, ngươi có biết tin tức về vạn giới lệnh không? Giang thái Huyền mở mắt thở ơ hỏi. Vạn giới lệnh? Các ngươi cũng tới đây tìm vạn giới lệnh sau. hư hành sững sờ rồi bừng tỉnh. Cũng đúng, vạn giới lệnh quan trọng như vậy, ai mà không muốn. Giang Thái Huyền mỉm cười, không phủ nhận, đây là nhiệm vụ của hệ thống. Cho dù vạn giới lệnh có tác dụng gì thì hắn cũng phải lấy cho bằng được. Thật ra từ 300 năm trước, vạn giới lệnh đã xuất hiện ở chiến thần giới. Chỉ là không ai tìm được, cũng không ai giành được. hư hành chậm rãi nói, tương truyền vạn giới lệnh là do chiến thần có được tử tinh không, được cất giữ trong chiến thần điện. Năm đó tuy ta ngủ ở chiến thần điện để lĩnh hội công pháp chiến thần, song cũng không tìm thấy vạn giới lệnh. mà cũng chính bởi vì chuyện này khiến cho thể nội bị thương, thực lực đại giảm, dẫn tới kết cục thọ nguyên cạn kiệt. người nói về vạn giới lệnh là được rồi, còn cái lịch sử đần độn của ngươi, chàng chủ có muốn nghe đâu? lòng hạo lẩm bẩm, hư hành khựng lại suýt nữa bùng nổ. có ai hố hàng như ngươi không hả? có còn muốn nghe tiếp nữa không? người nói tiếp đi. Giang Thái Huyền lên tiếng: "Mấy chuyện này cũng chỉ là truyền thuyết thôi, sau khi chép xong chiến thần kinh kia thì ta lập tức ra ngoài, quả thực không có tí manh mối gì về vạn giới lạnh cả. Còn những ai đã từng bước vào chiến thần điện, bây giờ thì người chết kẻ mất tích, chỉ có một vị đã tu luyện tới cảnh giới bán thần, trở thành một trong tam đại bán thần, sau đó khai tông lập phái, trở thành bá chủ một phương hư hành nói. Vậy thì cái vị bán thần đó có biết gì không?" Giang Thái Huyền khẽ nhíu mày. Chắc chắn là không. Y cũng đang lĩnh hội chiến thần kinh giống như ta, nhưng y may mắn hơn nhiều, có thể lập tức chuyển tu chứ không giống như ta. Cư hành cười khổ, sau lúc đó bản thân lại hồ đồ như vậy, tự dưng lại muốn sáng tạo công pháp làm cái khỉ mốc gì? Nếu như hắn cũng tu luyện chiến thần kinh, thì anh hẳn bây giờ cũng đã trở thành một gã bán thần rồi. Trải qua thời gian dài như vậy, tài nguyên trong tay hắn phải nhiều tới mức nào? Lúc này có thêm thần ma đạo chẳng chưa bàn tới việc thành thần, nhưng mua một quyển công pháp thần cấp là không có vấn đề. Nào có nghèo túng như bây giờ. Vậy có bán chiến thần kinh không?" Giang Thái Huyền lạnh nhạt hỏi. hư Hành sửng sốt, cả chiến thần kinh ngươi cũng muốn sao? Nhưng mà chiến thần kinh vốn đâu phải của ta, chiến thần có ân với chiến thần giới, sao ta có thể làm ra chuyện có lỗi với y?" Ngẫm nghĩ một chốc, hư Hành lắc đầu từ chối, "Thứ lỗi, nếu như muốn bán thì cũng phải do chiến thần đích thân bán, chờ khi ta tu luyện đến thần cấp, có lẽ ta cũng bán công pháp của mình." Giang Thái Huyền không dây dưa thêm mà tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Đúng rồi, chuyện của chiêm bạch tình đoạn dương với triển dương là sao? Hư hành nguy hoặc, bọn họ cũng biết đạo tràng sao? Không, ba người đó không biết. Long hạo lắp đầu, sau đó nhìn hư hành rồi thấp giọng lầm bẩm Ngươi có thể giúp bọn ta một chuyện được không? Chuyện gì? Hư hành cảnh giác nhìn hắn, tạo ra tiếng tăm. Sau đó ngươi nâng cao thân phận của bọn ta, để lừa mấy tên thiếu đế kia, long hạo đẻ giọng xuống. Để làm gì? Ngươi lại muốn bày cái trò gì? Hư hành nghi hoặc, ta trả tiền cho ngươi. Mỗi lần kiếm được sẽ cho người hai phần, lòng hạo tiếp tục. Người yên tâm, không có nguy hiểm gì đâu. Trả tiền cho ta, mỗi lần chia hai phần. Hư hành nhíu mày, bản thân hắn đường đường là cường giả sắp thành bán thần, mà chỉ được chia có hai phần tiền thôi sao? Bán thần khí chấn thiên bi, là do lòng hạo lấy ra đó, Thiên vũ đại đế tiếp lời. Sau lưng ta không phải chỉ có một đại đế, mà còn có bán thần với một nhóm lớn đại đế nữa. Thiên vũ đại đế cũng là một thành viên trong đội của ta, nhiều người như thế, Ta chia cho ngươi hai phần đã là không ít rồi. Long hạo lên tiếng. Hư hành vô cùng bất ngờ. Có nhiều người đứng sau con rắn này đến thế sao? Được, ta đồng ý. Hư hành không do dự nữa. Ký hợp đồng. Bọn ta chỉ tin vào trình tự quy tắc đàng hoàng thôi. Long hạo bảo. Tuy còn hơi ngờ vực nhưng hư hành vẫn quyết định ký. Sau đó bắt đầu thương lượng với Long hạo nên làm thế nào? Ngươi ở chiến thần giới như vậy là chắc có không ít người dưới chướng đâu chứ? Có những thế lực gì nào? Long hạo mở miệng. Có một ít Tuy ta không quản lý mấy việc đó, nhưng vẫn có tiếng nói hư hành đáp. Vậy thì tốt, ngươi nhìn quyển sách này xem, nhân tộc cao đẳng Đoạn Dương xem người chiến thần giới là con chó, từng chửi người chiến thần giới là đám chó cấp thấp, nói ở chiến thần giới chẳng qua ai đánh đấm ra hồn. Long Hạo lấy ra một quyển sách phẫn nộ nói, không chỉ thế, hắn còn nói thiếu đế toàn bộ cùi bắp, cả đám thiên tài đều là rác rưởi, còn nói, "Quán đã, Đoạn Dương thực sự nói như vậy à?" Hư hành tức đến điên người, đám nhân tộc cao đẳng này Thực sự tưởng bản thân là chủng tộc cao cấp hơn thật sao? Người kêu lão tổ nhật người qua đây, coi hắn có dám nói chuyện của nó không? Đúng đó. Với lại hắn còn nói là muốn hạ gục hết thiên tài chiến thần giới, dạy cho thiên tài chiến thần giới cách làm người. Tên vũ đại đế tiếp lời. Cái gì? Dạy bọn ta cách làm người. Sắc mặt của hư hành trở nên đen xỉ. Kiểu này thì khác nào là khinh thường bọn ta, khinh thường những vị thiếu đế kia. Còn nói là chỉ giới hạn trong đồng cấp, lòng hạo lên tiếng, Còn những cường giả có tu vi quá cao Thì hắn tạm thời đánh không lại Cho khi hắn đột phá Được đến cấp bậc đó thì cũng có thể đánh bại Mấy cường giả kia dễ như trở bàn tay Còn mẹ nó tuyệt đối không thể nhẫn nhịn Nói vậy chẳng lẽ nếu tu luyện tới cảnh giới của ta cũng có thể đánh bại ta sau Về mặt có hư hành rất khó coi Đổi thành ai nghe được đồng hương của mình Bị vũ nhục như vậy Thì cũng không thể nào nhịn nổi Nhưng hắn cũng không ngốc Lời này chưa chắc đã là do đoạn dương nói Giờ ngươi truyền tin này ra, sau đó bảo mấy thiên tài kia đi khiêu chiến đoạn dương, Long Hạo bình tĩnh nói. Người muốn bọn ta khai chiến với đám nhân tộc cấp thấp sau, hư hành lạnh lùng nhìn Long Hạo, câu này mà cũng dám nói ư Một khi mâu thuẫn trở nên gai gắt, nhóm người tàn bạo chiến thần tinh chắc chắn sẽ đổ xô tới địa bàn của nhân tộc cao cấp để chấm giết, mở đầu một cuộc chiến giữa hai thế giới. Người có muốn kiếm tiền không? Lúc nãy cũng đã ký hợp đồng rồi, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường 3.000 vạn điểm thần ma. Lòng hạo khó chịu nói Hư hành ngỡ ra Má nói chứ Ta có biết là ngươi bắt ta làm chuyện này đâu Ý là ngươi cố tình đảo cái hố cho ta nhảy vào hả Ta có thể từ từ trả tiền Nhưng ta tuyệt đối không thể nói mấy câu này được Hư hành trầm giọng nói Một khi châm ngoài mâu thuẫn giữa hai tộc Khiến cho hai bên nảy lên chiến tranh Thì hư hành hắn sẽ trở thành tội nhân của chiến thần giới Đám thiếu đế ở chiến thần giới các ngươi là một lũ cùi bắp Ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ được đột nhiên xa xa vang lên tiếng quát lạnh lùng khiến hư hành sừng sốt lòng hạo cũng ngơ ngác chỉ có mỗi thiên vũ đại đế là bình tĩnh là là giọng nói của đoạn dương hư hành cảm thấy ngay cả giọng nói của hắn cũng run lên là tên đoạn dương này bị chập mạch hay là hắn cảm thấy chiến thần giới dễ bị bất nạt ngươi không sợ hai tộc khai chiến sao bây giờ người có nói không lòng hạo lạnh nhạt nói nếu người không lên tiếng đoạn dương này sẽ tiếp tục kêu căng người cũng nghe thấy gì đó lời này quả thực do chính miệng đoạn dương nói ra Không thể nhịn được nữa. Giờ ta sẽ về nói chuyện này cho mấy thiên tài kia biết, để ta chống mắt lên xem hắn có chết hay không. hư hành sầm mặt lại, đoạn dương này quả đúng là đang tự tìm chết. Ờ, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, người không thể để lộ ra sự tồn tại của thần ma đạo tràng. Nếu không sẽ bị xem là vi phạm hợp đồng, người cũng không thể tự mình dẫn người qua đây, bằng không sẽ phải bồi thường 3.000 vạn, hoặc là bị bán thần bắt giữ, lòng hạo lại mở miệng. Vậy thời hạn hợp đồng là bao lâu? Hư hành cảm thấy như bản thân đã lọt bẫy. Chừng nào kế hoạch này hoàn thành thì chừng đó kết thúc hợp đồng, lòng hạo thản nhiên nói. Tức là đến khi nào ta không còn tác dụng nữa thì ngừng. Hư hành xứng sở. Người con mẹ nó hố người ta lộ liễu như vậy luôn sao? Sao bà nãy ta không đọc kỹ hợp đồng mà đã ký luôn rồi chứ? Sao người không chịu nói rõ về kế hoạch từ trước? Người cũng có thể hiểu như thế. Nhưng mà nếu ngươi không làm thì còn có khối người khác làm. Dù sao họ cũng được chia tiền, lòng hạo đáp. Lát rồi. Hư hành đi rồi, rất nhanh chiến thần giới vang lên một âm thanh. Nhân tộc cao đẳng xem thưởng thiếu đế của chiến thần giới, hết thảy thiên tài. Việc này không cần hư hành về tuyên truyền nó đã được truyền ra. Việc hư hành tuyên truyền cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Không bao lâu thì từng vị thiếu đế đến giao chiến với đoạn dương, rồi nhau nhau thất bại. Đoạn dương càng thêm ngung cuồng, coi trời bằng vung, càng kinh thường đám thiên tài của chiến thần giới. Một đám phế vật. Bảo đệ nhất đệ nhị thiếu ra đây xem có đủ sức đánh với bản đế hay không Thiên phú của các ngươi So với bản đế cách biệt quá xa Truyền thừa cũng chỉ vậy thôi Đoạn dương lãnh ngạo nói Người của chiến thần giới đều run dày Hận không thể cùng nhau vây công hắn Cung cấp khó tìm địch thủ Thực sự cô quạnh quá mà Thực sự muốn giết chết cha hắn đi Các võ giả tức giận nghiến răng đến lợi Nhưng không làm gì được đoạn dương Đây là cuộc chiến cung cấp bậc Nếu như có người tu vi mạnh hơn đoạn dương ra tay thì sẽ phá hoại quy củ, hơn nữa sau lưng đoạn Dương cũng không phải không có ô dù chống đỡ, nhân tộc cao đẳng cũng là một thế lực lớn trong tinh không, không hề yếu hơn chiến thần giới. Đúng, chính là như vậy, coi rẻ thiên hạ, đứng ngạo nghễ cùng thời đại, người mới có thể trở thành người được thiên địa chiếu cố. Ở trong trước nhẫn nghề Tuyết nói, chỉ có bọn hắn thù hận ngươi mới có thể khiêu chiến ngươi, không ngừng vác tài nguyên đến cho ngươi. Sư tỷ, hiện tại ta có thể đột phá lên đại đế trung kỳ rồi chứ?" Đoạn Dương nói. Mấy ngày nay vì tài nguyên thì hầu như có một ngày hắn lại chiến tới mười mấy trận, đánh bại rất nhiều đại đế, còn vơ vét chiến trưởng một phen, lấy được không ít tài nguyên. Được rồi, nghề tuyết suy tư nói. Không bao lâu thì nhân tộc cao đẳng chuyển ra tin tức đoạn dương đột phá đại đế trung kỳ, một lần nữa khiêu chiến cường giả đại đế cấp bậc trung kỳ. Đệ tứ thiếu đế thất bại, đệ tam thất bại, đệ nhị thất bại, chỉ còn lại có đệ nhất thiếu đế chưa hiện thân, không bại dưới tay đoạn dương. Nhưng thiếu đế đạt tới đại đế còn lại trên cơ bản đều bị đoạn dương đánh bại. Chuyện này cũng khiến cho đoạn dương mạnh lên mấy phần. Không ít lão quái của chiến thần giới ngồi không yên. Chiến tích của đoạn dương quá đáng sợ. Lẽ nào chiến thần giới không một ai có thể đứng ngang hàng với đoạn dương sao? Nếu như đệ nhất lại thất bại nữa, vậy thì thể diện của chiến thần giới còn đâu? Ở thần ma đạo tràng sắc mặt của hư hành khó coi, nhìn long hạo. Tại sao? Tại sao lại không cho ta tăng cường thực lực như bọn hắn? thể diện của chiến thần giới ta sắp mất sạch rồi không phải là người chờ chia tiền xong long hạo bĩu môi có tiền là được rồi cần thể diện mà làm gì tư hành ngớ ra hoàng cổ tộc hoàng huyết sắp đến chu sơn chuyển tống tới mở miệng nói hoàng huyết sắp tới rồi hả? dáng lâm ở đâu ta lập tức qua đó long hạo nói khục khục người lại muốn đi đập một bạt tai sau sắc mặt của thiên vũ đại đế khó coi một bạt tai này của người trực tiếp đập ra mấy vạn Người cũng không phải để cho bọn ta một chén canh đó chứ Nhưng thiếu đế bị đoạn dương đánh bại Ai mà không bị ngươi lừa Bọn hắn yếu hơn đoạn dương Nhưng lại hứng thú bừng bừng đi báo thù Sau đó bị đoạn dương làm bẽ mặt Tìm người mua đan dược nữa sao Thủ đoạn này của ngươi lợi hại như thế Quay bọn thiên tài như quay dế Vác tiền đến cho ngươi, Người hay lắm Hiện tại ngay cả hoang huyết người cũng không buông tha xong Thư hành mặt không đổi sắc nhìn Long Hạo Hiện giờ hắn đã hiểu rõ rồi Con hàng này chính là một tên lừa đảo Pro Vip No 1 Mỗi một lần đều kiếm được mấy vạn Bây giờ hắn còn muốn đế kiếm thêm tiền Ở mấy mối khác nữa Được rồi, ta không tranh giành hoàng huyết với các người Lòng hạo biểu mồi kích động nói Ta cũng sắp thành yêu đế rồi Sao không tranh giành chút xíu lợi ích đó với các người đâu hoàng huyết là ai vậy Thư hành câu mày nói Nghe ý của bọn họ Thì sao không khác gì đoạn dương vậy Người của hoang cổ tộc Đối thủ một mất một còn với đoạn dương Thiền vũ đại đế nói Người yên tâm, chiến thần giới các ngươi Phỏng chừng sẽ lại bị đánh thêm lần nữa. Bị đánh thêm lần nữa ư? Mẹ nó, các người cuối cùng là muốn tàn phá người của chiến thần giới ta tới mức nào? Ngươi nói như vậy làm sao ta yên tâm được? Xế chiều hoang cổ tộc, dáng lâm, dít lên một tiếng vang vọng cả nửa chiến thần giới. Đoạn dương, người dám diệt hoang cổ tộc ta, ta muốn người phải chết. Đây là tiếng của hoang huyết sau. Ở chỗ nhân tộc cao đẳng, đoạn dương đang bế quan bỗng mở mắt, sắc mặt âm trầm như nước. Ta lập tức. Sẽ trở thành người được thiên địa chiếu cố, hoành ép cùng cấp, vậy mà người lại tới quấy rầy ta. Con đường thành thần đang ở ngay trước mắt, Hoàng Huyết lại chạy đến, chẳng lẽ đây chính là số mệnh sau? Nhất định phải giết hắn, khuôn mặt của đoạn dương âm trầm, mà Chu Sơn bên kia cũng đang lửa Hoàng Huyết. Hiện tại đoạn dương đã đánh bại không ít thiếu đế, chỉ còn lại có đệ nhất thiếu đế là chưa có thất bại, đã sắp trở thành người được thiên địa chiếu cố, bây giờ mà người động thủ với hắn thì thật thiếu suy nghĩ. Vậy ta nên làm gì đây? Hoàng huyết lập tức tỉnh táo lại. Người cũng phải đi đánh bại những thiếu đế kia, đạt được chứng tích như đoạn dương, rồi cũng hắn định ra một trận sinh tử chiến. Chu Sơn trầm giọng nói. Được, Hoàng huyết trầm giọng gật đầu. Lại một vụ tàn phá nếu bắt đầu, đám thiên tài của chiến thần giới bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Một tên đoạn dương đã đành, từ chất của người ta cao, thực lực mạnh, nhưng bây giờ lại lòi ra một quang huyết nữa sau. Chiến thần giới bọn ta đã phế vật đến mức độ như thế này rồi ư. Bất kỳ một thiên tài nào tới đây Đều có thể hành hạ bọn ta chết đi sống lại Tại sao Tại sao lần nào ta cũng thua đoạn dương một chút vậy Chiêm bạch tinh nhìn Long Hạo Thần sắc cũng bắt đầu vặn vẹo Tại sao ư Bởi vì ngươi chưa nạp đủ tiền Trong lòng Long Hạo nghĩ đến Đương nhiên hắn cũng không nói vậy Hai mắt hiện ra lãnh quang Thực lực của đoạn dương và hoang huyết Xác thực nằm ngoài dự đoán của mọi người Nhưng mà ta cũng hết cách rồi Ngươi chỉ có thể thu thập nhiều tài nguyên hơn Chỉ có như vậy, ta mới có thể luyện chế ra nhiều đan dược cho người mạnh lên. Đây là tài nguyên, ta nhất định phải vượt qua đoạn dương. Chiêm bạch tinh cắn răng lấy ra một ít tài nguyên. Đây là số tài nguyên cuối cùng quán rồi. Nếu như vẫn không cách nào đột phá để đánh bại đoạn dương, thì hắn sẽ thực sự tuyệt vọng. Long hạo gật đầu, lại mua 15 viên tiên địa đan, giao 400 sợi linh khí tiên thiên cho hắn. Lần này khá là thuận lợi, có lẽ có thể giúp người đột phá lên trung kỳ Đà tạ, chiêm bạch tinh giọng nói Long Hạo nhanh chóng rời đi, kế tiếp là triển dương, sau đó là các đại đế khác từ đệ ngũ đệ tứ đến đệ nhị, còn có mấy tên võ giả có tu vi đại đế sơ kỳ. Những người này cũng thất bại trong khiêu chiến. Đoạn dương khiêu chiến người cùng cấp thì không có hạn chế tuổi tác. Một lần vờ vét lại diễn ra. Long Hạo cấp tốc trở về đạo tràng. Long Tích đại đế, Linh Kiếm đế, Thu Ma đại đế giúp ta thành đế. Long Hạo tiền của ngươi đủ rồi, xong. Trong mắt ba vị đại đế hiện lên vẻ hâm mộ chúc mừng đại đế vị thành niên nếu như người vừa đi ra ngoài đoạn dương và hoang huyết có lẽ phải khóc đến sưng cả mắt mất hục hục trước tiên hoàng nói đã chẳng phải muốn nhanh chóng thành đế sau mời ba vị giúp ta luyện hóa linh khí tiên thiên một mình ta luyện thì quá chậm long hạo nói người không quyết định tiến hành kế hoạch hiện tại nữa sau mà tú đại đế hỏi không cần nữa đám người kia cũng không còn lại bao nhiêu tiền giữ lại cho bọn thiền vũ đại đế một chén canh đi long hạo kích động nói hiện tại ta thành đế mới là chuyện trọng yếu, được. ba vì đại đế gật đầu đi theo Long Hạo mua thương phẩm rời khỏi đạo tràng. từng người triển khai lực lượng hỗ trợ luyện hóa linh khí tiên thiên và các loại đan dược. hoàn toàn không cần lo tốc độ chậm. đây chính là dự định của Long Hạo tích trữ đủ tiền sau đó người giúp đỡ ở bên cạnh hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất trở thành đại đế. Long Hạo thành đế lôi kiếp còn mạnh hơn đại đế bình thường nhiều. hắn tu luyện công pháp thần cấp trung giai lượng tài nguyên tiêu hao gấp mấy lần người thường và tốn rất là nhiều tiền. Đế uy bao phủ quẩn quận tứ phương nhưng động tĩnh lớn như vậy lại không hấp dẫn sự chú ý của nhiều người. ở chiến thần giới bây giờ đại đa số đều bị đoạn dương và hoang huyết hấp dẫn không có tâm tình để tâm tới hắn. vạn giới lệnh nhất định phải lấy được hoang huyết và đoạn dương đồng thời nhận được một mật lệnh. ba ngày sau mở ra chiến thần điện vạn giới lệnh nằm trong số đó mỗi người một phần cơ duyên. một đạo âm thanh to lớn vang lên trên bầu trời một con mắt Coi thường chiến thần giới. Mười hai thiếu đế chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, đám người chiêm bạch tinh cung kính đáp. Chiến thần điện cuối cùng cũng sắp mở ra rồi sao? Vạn giới lạnh ư Ở thần má đạo tràng, ánh mắt Giang Thái Huyền lãnh đạm. Không ngờ rằng người của chiến thần giới hào phóng như vậy. Mỗi người một cơ duyên, người khác cũng được sau Theo tiếng nói biến mất thì chiến thần giới lần nữa lộ ra một nhóm người xa lạ. Hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng đều có người đến, vạ chấn lãnh địa của mình uhm có sự chấn động làm hư không đổ nát. Một chiếc cầu cổ vắt ngang qua thiên địa, từng bóng người mọc chiến giáp tay cầm trường thương, bước lên cầu cổ mà tới. Ngay sau đó là một chiến hạm tinh không phá không bay đến, phái thần học cũng tới. Chúng ta hình như đang tham dự vào một chuyện lớn thì phải. Long hạo chứng đế thành công, trợn mắt há mồm, nhìn lên dị tượng trên trời. Đây đâu chỉ là chuyện lớn, là khủng bố đấy. Linh kiếm đế nuốt nước miếng một cái, đám cường giả này, hắn mạnh như vậy cũng không che đậy nổi Vạn giới lệnh này đến tuột cùng có tác dụng gì mà hấp dẫn nhiều đại thế lực đến đây như vậy? Thú ma đại đế xứng sở. Chiến thần giới chấn động, từng luồng lực lượng cuồng bạo cũng chấn động. Có bốn bóng người xuất hiện trong hư không đứng chắp tay, nhìn xuống vạn vật. Một luồng uy áp. Thần siêu thoát của đại đế dường như bạo phát làm thiên địa run rẩy Bán thần. Long tích đại đế khản giọng nói. Vậy mà một lần xuất hiện tới bốn vị bán thần. Vạn giới lệnh này thế mà thu hút cả bán thần đến đây tranh đoạt Tuyệt đối là thần vật. Chẳng trách mà thần ma đạo tràng lại muốn thu nó. Bán thần thì sao? Vạn giới lệnh này trung quy sẽ rơi vào tay bọn ta. Một giọng nói trong chảo lạnh lùng truyền đến Yên Tuyết Hàn đã chuẩn tống tới đây. Bằng tuyết bán thần, đám người linh kiếm đế nhìn về phía Yên Tuyết Hàn hiện tại đã không phải đại đế nữa mà là bán thần rồi. Mấy ngày này tu vi bán thần của ta đã cực kỳ vững chắc còn tiến bộ được một phần cũng không yếu hơn những bán thần bình thường. Yên Tuyết Hàn ngạo nói. Dừng lại một chút, nàng lại nói, chúng ta cứ yên tâm đi tranh đoạt, xảy ra chuyện gì, ta không ngăn được thì còn có đạo trang cơ mà. Mấy người gật đầu, chúng ta đã có kế hoạch hoàn mỹ, nếu vạn giấy lệnh đã trọng yếu như vậy, thế thì hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng nhất định sẽ chệt để trở mặt đó. Biến cố ở chiến thần giới còn tiếp tục, thế lực cường đại vượt giới mà đến, bán thần cũng đến, sau đó tiến vào bộ tộc của mình mà không tạo thành bất kỳ một tràng cảnh hỗn loạn gì.